Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Được rồi Còn con gấu này thì sao Tuy nói chuyện xấu của cô Hắn tất cả đều biết Nhưng dù sao nam nữ khác biệt Ai biết hắn có ghen hay không Lại tức giận lên Chuyện Tống Chí Dương cùng gấu tét đi Trước tiên cứ nên giấu đi đã Đó là em mua Nếu nói là bạn bè mua để tặng người khác Hắn nhất định sẽ hỏi là người bạn nào Không bằng ngay từ đầu không nói thì tốt hơn Anh đang định mua tặng em một con. Từ lúc bắt đầu đến giờ, không khí nhìn chung là vui vẻ. Nhưng sau đó một thanh âm dẻo dắt gọi cô từ phía sau. Lúc đó Lý Minh Phi mới biết thế nào như là ngồi trên đống lửa. Minh Phi, thật là trùng hợp. Cô cũng ăn cơm ở đây sao? Tiếng gọi du dương thân thiết bên tai khiến cô chỉ muốn đảo lỗ mà chui xuống. Ông trời ơi, là chị Hùng. Hùng Phượng Lâm hài lòng tiếp tục chào hỏi Cạnh Lan Hiên. Anh Cảnh, xin chào. Chị hôm nay cũng hẹn ăn cơm với chồng ở chỗ này Đã lâu không gặp Trước đây Mấy lần hắn đến đón Li Minh Phi Có gặp chị ta vài lần Giờ cũng lịch sự tiếp chuyện Li Minh Phi thầm thở vào nhẹ nhõm Vẫn chưa đến mức tai nạn chết người Không được Cô giả hiệu cho bạn tốt Muốn lôi kéo chị ta đến với kép xe tôi cùng Li Minh Phi cũng vài ngày không gặp rồi Không nhìn thấy biểu hiện của Li Minh Phi Hùng Phượng Lâm tiếp tục giả giận Anh tin được không Tôi rõ ràng là diễn viên chính. Vậy mà bốn ngày nay không có thông báo gì. Không, tính cả hôm nay nữa là năm ngày. Cô hôm nay không phải đến trường quay sao? Người ta không gọi đến, tôi còn đến làm gì nữa. Cảnh Lan Hiên liếc nhìn Lý Minh Phi, thấy cô này tránh ánh mắt hắn, lại có vẻ chặt vật. Hồng Phượng Lâm như muốn xả hết ức chế trong lòng. Con gấu bông này thật dễ thương. Chắc đắt lắm hả? Lý Minh Phi cực kỳ khủng hoảng. Tim cô sắp ngừng đập đến nơi. À... Nói đến cái này, tôi nhớ Tống Trí Dương lúc trước để ý đến con gấu trên túi cô. Anh chàng đó có cảm tình với cô đúng không? Ờ, hắn hình như con nói muốn rủ cô đi mua. Lời vừa chưa nói ra khỏi miệng, chị bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có điểm bất thường. Thôi chết, lắm mồm rồi. Nhìn sắc mặt bọn họ càng lúc càng kỳ quái. Một người có vẻ cố gắng đè nén lỡ giận. Người còn lại trông như bị bắt san tại trận, xấu hổ cúi đầu. Lê thấy ông xã đã tới chị vội vàng nói thêm vài câu rồi rời đi tránh phải ngồi xem một màn không hay ho gì hùng phượng lâm vừa đi khỏi bầu không khí lại càng lạ đầu ăn lần lượt đưa lên lê minh phi vốn đang đói bụng giờ không còn tâm trí đâu mà ăn uống cô biết cảnh lan nhiên đang tức giận em cái kia hít sâu nói thế nào cũng là cô sai cũng nên giải thích rõ ràng Tống chí dương kia là người trong đoàn phim em với hắn thực sự không có gì Nếu không có gì, tại sao phải nói dối? Bởi vì... Cảnh Lan Nhiên nhìn cô nỗ lực mà trở nên chật vật. Bỗng nhiên thấy tự chua sót cùng đáng buồn. Hắn dựa vào cái gì mà trách cô? Yêu một người không phải nên ngọt ngào, rất tự do, rất vui vẻ sao? Hắn thở dài. Bởi vì người tên Tống Chí Dương kia bộ dạng giống hệt như Lương Thành hắn, đúng không? Lý Minh Phi kinh ngạc, trứng mắt nhìn hắn. Anh... Hắn vì sao biết Tống Trí Dương và Lương Thành Hãn giống nhau? Có thể lúc trước, hắn đến trường quay nhìn thấy Tống Trí Dương, cũng biết anh ta là ai. Nhưng còn Lương Thành Hãn, hắn đã gặp anh bao giờ đâu? Anh... anh từng gặp qua Thành Hãn, cô không thể tin hỏi. Cảnh Lan Hiên nhìn cô, thương yêu tràn ngập trong đáy mắt. Anh thông qua nhật ký mà quen biết anh ta, cũng coi như thông qua đó mà biết em. Dần dần nảy sinh cảm tình với một người chưa từng gặp mặt. Thì ra, đây là lý do hắn đã nói là thích cô từ lâu Yên lặng một lúc cô hỏi Anh vì sao có nhật ký của anh ấy? Em còn nhớ không? Anh từng nói khi còn ở nước Mỹ có một lần bị tai nạn Khiến anh không còn thị lực Nhưng nhờ anh ấy, anh lại một lần nữa nhìn thấy thế giới Những cuốn nhật ký là cha mẹ anh ta đưa cho anh Nhờ thế, anh mới tìm thấy em giữa những dòng chữ viết trong đó Chậm rãi sinh ra cảm tình với em Sau khi gặp em, tình cảm đó trở thành tình yêu, anh muốn thay anh ấy ở bên em. Lì Minh Phi đôi mắt đỏ dần, không biết vì nhớ tới Lương Thành hẳn hay bởi vì những lời cảnh Lan Hiên nói, cô tự hỏi phải chăng là do số phận an bài? Ngay từ đầu, anh vì sao không nói cho em biết? Hắn thở sâu, nhớ tới Thu Hồng đã từng châm chọc hắn, cảnh Lan Hiên quyết định phải đối mặt với nỗi sợ trong lòng, bởi vì anh yêu em anh theo đuổi em, thả rằng em không thích anh chứ không thể chịu được. Hắn nhìn thẳng mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, không biết trong tim cô có chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net